rầu lòng ta vẫn thường cảm thấy không yên. Nếu ông ấy còn sống, các con đi đi. Tiêu Cô Nương ủ rũ dẫn em ra ngoài. Diện Thừa Chí đưa tay ra hiệu với Thanh Thanh. Cô Nương ủ rũ dẫn em ra ngoài.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 anh thanh tỏ viên thừa chí cười nói <cười> ông này á giữ dữ... nhờ cô nương chuyển cho lên tung đợi tình hình khẩn cấp hãy mở ra trước mặt mọi người chắc chắn có hiệu quả giật trong gói vô cùng quan trọng hãy đề phòng giữa đường có người cướp đoạt lại đó tiêu uyển nhi thêm một gói dài dài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 Tôn trọng quân ngồi ở thủ tọa. Tiêu công lễ đích tơn ngồi cùng, ân cần mời rượu. bọn mai kiếm quà đều không chịu uống, còn quan sát sắc mặt của Mẫn Tử Hoa. Đột nhiên Mẫn Tử Hoa cầm ly rượu lên quẳng xuống đất vỡ nát, nghe choang một tiếng rồi í y quát lên. "Hả Tiêu kia, hôm nay rất nhiều bạc rượu vò lâm, đã nể mặt mẫu đến đây. Mối thù giết của trừ của ta phải xử lý thế nào?"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 tiêu công lễ lại càng không hiểu tôn trọng quân bước tới hai bước mũi kiếm lóe ra những tia sáng xanh đâm ngay vào trước ngực tiêu công lễ khi để tiêu công lễ trả kiếm cho tôn trọng quân Diện thừa chí nghĩ thầm ả biết đêm qua người ta hạ thủ lưu tình nhất định sẽ cảm kích mà ra sức giải hòa không cần ả lại hung dữ đến như vậy chàng không khỏi vừa hối hận vừa giận dữ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 chỉ có động quyền sư đệ còn nhỏ nên không biết đột nhiên nghe tiếng mai kiếm quà quát lên đột giả mạo lừa gạt được ai hắn đưa tay giật lấy hai lá thư sẽ nát dụng tiêu công lễ thật sự không ngờ hắn dám phá thư trước mặt mọi người thế là bùa hộ mạng của mình đã mất ông vừa lo vừa giận bỏ mặt tía tay quát hỏi họ mày kia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 Giận dữ vô cùng Y phóng ào tới Vừa quát lên Vừa múa đao chém Mai kiếm quà Họ Mai hơi nghiêng người một chút Rút kiếm nhanh như điện chớp Bạch quang nhấp nháy, Ngô Bình quát lên chưa dứt tiếng Đơn đao đã tụt khỏi tay Mai kiếm quà chỉ mũi kiếm vào ý cầu của Y Thép lên Quỳ xuống Mai đại gia sẽ tha cho cái mạng nhỏ xíu của ngươi, Ngô Bình lùi luôn ba bước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 Mau mau bò xuống hang cho ta đi Đừng có đứng đây dướng díu Thanh Thanh cười nhạt biểu mùi Rồi thè lưỡi làm mặt xấu Tôn trọng quân giận dữ Tưởng thiếu niên mặt mày tuấn tú này Thấy mình xinh đẹp nên trêu gạo Á bèn hét lên Thằng lõi này vô lễ Đột nhiên á rung người xuống Dùng kiếm đâm vào bụng dưới của Thanh Thanh thế kiếm gấp rút Chính là một chiêu hiểm ác của phái Hoa Sơn Chiêu tuệ tinh phi đạt này Là bản lĩnh độc đáo của thần kiếm tiên viên một nhân thanh. Thanh thanh làm sao tránh né được. Như thấy chương này, viên thừa chí lập tức giận dữ. Chàng nghĩ bụng. Mới lần đầu gặp mặt, không thù không oán, Chưa hỏi thì phi phải trái, vừa ra tay đã hạ sát nữa ngay. thật là quá đáng. Chàng bèn lạng người ra, cản trước mặt thanh thanh. co chân trái cao lên rồi đạp xuống. đè cứng trường kiếm của tôn trọng quân dưới chân mình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 Ta bị hai lợi dụng? Thằng lói kia, có dám tỉ gió hay không? Nếu không dám á, thì mà mau mau cút khỏi đây. Vừa rồi Duyên Thừa Chí đã dùng chân đạp gãy trường kiếm của Tôn Trọng Quân, lộ ra quái dù. Nên bọn võ sư bên họ Mẫn có phần kiên nể chàng. Nếu không thì đã có người lên sách cổ Diên Thừa Chí quăng ra ngoài rồi. Đâu thể để chàng nói năng ngông cuồng như vậy. viên Thừa Chí lại uống một hớp rượu, rồi nói... À...